Chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Hiệp Sĩ Đình Duy. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta cùng gặp nhau trong diễn biến của tập 5 tác phẩm truyện tiểu thuyết Những đứa con bất trị của tác giả Triệu Huấn. Từ ngày có bản tình mới, cuộc sống tinh thần, trạng thái tâm lý đức thay đổi hẳn. Anh làm việc hăng say, thích nói hay cười. Lúc một mình thường ngay huyết giáo miệng, Ngâm đôi ba câu thơ có lúc lại cất lên tiếng hát khàn khàn việt đực nữa chứ. Điều đó đã làm cho ông Thanh ngạc nhiên vui mừng. Ông nghĩ là mối tình xưa đã ngồi ngoài. Nhưng khi nghe Ninh nói là anh đã tìm được người yêu mới, thì ông vô cùng lo lắng. Lại một lần nữa, nó vượt khỏi quỹ đảo ông định liệu. Tránh được con ông hàng phở để đến với bà chúa Lầu Xanh thì có hơn gì. Hơn nữa ông đã nhắm sẵn cô con gái quá thì của nhà ông Hiếu rồi. Ông nghĩ tình cha con là một phạm trù bất biến. Muốn hay không thì con người cũng không thể gạt bỏ cái bất biến đó. Còn vợ hay người yêu, bạn bè thuộc phạm trù khả biến có thể gạt bỏ tuyệt tình thay thế hoặc thêm bớt. Vận dụng nguyên lý đó ông đã buộc đức quên được Như Ngọc. Giờ đây, bằng kinh nghiệm ấy Ông có thể cắt bỏ mối tình của anh đối với thiên kim. Và ông đã bàn với bà hành động kịp thời trước khi để nó thành quá trễ. Buổi tối khi thấy anh con trai ăn mặc trình tề muốn đi chơi. Ông Thanh gọi lại. Được. Hôm nay ở nhà bố mẹ có câu chuyện muốn nói đây. Dạ. Có khẩn cấp lắm không ạ? Con đã có hẹn. Bố để mai nói có được không ạ? Bà Thanh cười. Việc hôm nay... Chớ để ngày mai Con cũng chỉ đi chơi thôi Có gì quan trọng đâu mà sợ lỡ hẹn Ngồi xuống nghe bố anh nói đã Đức miễn cưỡng ngồi xuống ghế Có gì xin vào đề luôn cho Con sẵn sàng nghe bố mẹ nói đây Ông Thành hắng giọng nghiêm trọng <cười> Tôi nghe người ta nói về anh nhiều lắm đấy 40 tuổi rồi Không tính toán chuyện gia đình cho ổn định Cứ lêu lòng chơi bởi thế rồi hỏng người đấy Bây giờ con dựa vào bố mẹ già. Sau này thì trông chờ ai? Con đã bỏ gần hết tuổi xuân để lo chuyện vợ con. Nhưng bố mẹ đã cố tình ngăn cản phá đám. Sao lại đổ cho con cái tội lêu lồng chơi bời Bà Thách nhẹ nhàng. Chuyện con như Ngọc đã qua rồi. Không nhắc lại nữa. Nó lấy chồng thì mình lấy vợ. Ăn nhằm gì nữa mà ngóng trông, hy vọng. Người ta tam thập nhi lập. Có tu thân tể ra thì mới tính chuyện trị quốc bình thiên hà được. 40 tuổi vẫn chơi bời chưa đâu vào đâu thì chỉ tốn công mẹ cha nuôi dạy thôi. Toàn những lời giao huấn cổ lỗ, toàn những chuyện can thiệp thô bạo, nên thân phần con mới ra thế này. Ông Thanh nổi điên, lần trước anh đâm đầu vào nhà con bán phở, bố mẹ không ngăn cản thì đi bưng bê lau bàn rửa bát chứ gì? Còn bây giờ lại lao vào mụ trù quán rượu sàn nhảy, ai cho phép anh làm như thế? Việc đó chỉ có con tự cho phép mình thôi Không liên quan gì đến bố mẹ Bà Thanh sửa nhũn Này con ơi Không được nói năng như vậy Một việc lớn ảnh hưởng tất cả cuộc đời Mà lại không cần đến cha mẹ sao được Nghe nói cái con thiên kim này Cũng thuộc loại chơi bởi trác táng Dâm đãng trăng hoa Băng hoại trừa hoang Nên mới sớm con muộn chồng Còn chơi bởi chốc lát thì không sao Nhưng tính chuyện hôn nhân lâu dài với thứ ấy là bôi nhỏ thanh danh gia đình mình đấy. Với lại dù sao, con cũng là trai chưa vợ. Trai tờ vớ phải nạn dòng, như nước mắm thối chấm lòng lợn thiêu. Giờ dán lắm, không coi được. Bố mẹ cũng chỉ nghĩ đến tương lai tiền đồ của mày, nên mới can ngăn. Hãy ghi lại đi con. Ông Thành sắt đá. Nghĩ hay không cũng mặc mày. Còn tao, thì tao cấm đấy. Nghe rõ chưa? Đức cười nhạt. Không ai ra lệnh được cho con tìm người khác đâu bố ạ. Lần này thì việc con con làm Luật pháp bảo vệ chúng con Bố mẹ chưa biết người ta thế nào Mới nghe hơi nổi chó đã vội thoá mạ một con người hết sức vô lý Thế nào là tà dâm băng hoại Thế nào là trác táng suy đổi Thôi con đi đây Xin cảm ơn những lời dạy dỗ thiếu chính đáng của bố mẹ Nói rồi Đức đứng dậy rất xe ra cửa Ông Thành uất ức gạo lên Chẳng mất dậy Tao cấm mày Tạc cấm Đức vẫn phất lờ nổ máy phóng đi Bà Thanh lại bên chồng Nó không biết sợ hãi nữa rồi. Quát tháo dọa nạt cũng vô ích. Phải mềm mỏng thuyết phục thôi. Thì mình cũng mềm mỏng mãi rồi. Thằng này phải đến còng chân nó lại. Bà Thanh cười. Ông quá tin vào quyền được của bố mẹ. Mà không quan tâm gì đến luật pháp. Chúng ta đang yếu thế đấy Già nếu nào đứt dây. Chẳng được đâu mà mất cả con trai thôi. Mất tôi cũng không tiếc. Bà cứ mặc tôi rồi đâu rơi vào đấy. Một lần nữa bị bố mẹ can thiệp ngăn cản trong tình yêu Đức vô cùng bực tức và đau khổ dù có trai lì cảm xúc anh vẫn thấy tâm hồn trống rỗng anh có muốn chia sẻ với Thiên Kim vì anh biết đời cô cũng đã quá nhiều những nỗi đau Đức âm thầm chịu đựng và hay ngồi uống rượu một mình cái cảnh mượn chén tiêu sầu dễ phá hoại thể chất con người anh lại bước vào một giai đoạn bất ổn mới anh chắc chiêu những niềm vui cho mẹ con Thiên Kim nhưng lại mang nặng nỗi sầu bi khi về nhà Và đến cả nơi làm việc Các động sự cũng ảnh hưởng lây về Tính khí thất thường của Đức Đã có những lời ra, tiếng vào Lan đến tài lãnh đạo nhà máy Quang đã gặp em hỏi thẳng Hình như chú có chuyện gì không ổn Lại bố hay mẹ mách anh chứ gì Các cụ không chỉ được em Nên định nhờ bàn tay quyền lực của anh phải không Điều quan trọng là nguồn tin này Không xuất phát từ bố mẹ Nó lại được phản ánh từ cơ sở sản xuất Tôi đến gặp chú không phải là nhân danh quyền lực Mà là anh em trong nhà Tôi muốn cảnh báo cho chú thôi. Nếu để lon lan sang lĩnh vực của chỉ huy lãnh đạo, thì bất lợi cho chú hơn. Cảm ơn anh đã quan tâm đến thằng em. Thực ra trong công việc, em vẫn hoàn thành trách nhiệm. Kiểm nghiệm một con tàu là liên quan tới sinh mạng của nhiều người. Dù tâm hồn có bệnh hoạn, thì em cũng không để nó lây nhiễm sang nghiệp vụ. Anh có thể tin ở em. Đưa chú về đây, là tôi rất tin tưởng vào anh em mình. Nhưng muốn trổ động hơn, thì chú cần phải chữa trị đến chính những bệnh lý của tâm hồn. Tuổi chú cần có người bạn đời tốt đẹp Đó là liệu pháp tốt nhất cho những tâm hồn cô đơn và thấy yếu đuối. Đức buồn bã nhún vai. Nhưng bố mẹ đã chống phá đến cùng tình yêu của em. Có thể các cụ cũng muốn tìm liều thuốc này cho chú, nhưng lại bốc sai thang. Không phải chỉ thang, mà thuốc của bố mẹ cũng đầy độc tố. Đó là liều thuốc bức tử. Quang kinh ngạc kêu đinh. Chú đã nghĩ quá về bố mẹ rồi đó. Không ai muốn đầu độc con mình. Những sai lầm cũng có thể chỉ do quan niệm và nhận thức. Để anh nói thêm với hai cụ. Nhưng rõ ràng về phía chú Tâm hồn cũng đang tiết ra những độc tố đáng sợ. Anh muốn chú bình tĩnh lại. Mấy anh em trong kiếp lái xưa nay rất quý chú. Những biến đổi tâm lý gần đây của chú đã làm cho họ la nắng đấy. Anh nói riêng để chú biết, chứ đừng nghĩ họ là người đưa chuyện. Đức ngồi gật gù im lặng rồi thú nhận. Khó nhất của con người là tự đánh giá mình. Cái cân thì không cân được trọng lượng của chính nó, ngay cả khi nó còn tốt. Khi nó hỏng thì sự ước đoán còn sai lạc hơn nhiều. Hai anh em ngồi nói chuyện với nhau cả đâu. Khi từ biệt, Quang bắt tay em và nói Mời chú đến nhà tôi chơi luôn Các cháu và nhất là nhà tôi rất quý chú Em vẫn gặp chị và các cháu luôn đấy chứ Bên nhà ông bà thì chuyện trò không tiện Nhất là những chuyện riêng tư của chú Có những quan điểm mà nhà tôi ngại nói trước mặt ông bà Chú hiểu chứ Vâng, em cảm ơn anh chị Trên đường về nhà Khi tan cai Ninh thường chờ xe buýt chuyến 12 Ở bến nỗ gần cổng nhà máy Đông Hải Đây cũng là chỗ công nhân tập trung chờ xe tán chuyện gẫu. Đứng đây có thể nhìn thấy những con tàu đóng mới và cả những chiếc đang sửa nằm trên đà. Bãi tập kết nguyên liệu, kho sườn với hệ thống đường dây dày đặc. Những cần cầu bóc khổng đồ di chuyển trên cảng. Nổi bật hơn cả là con tàu 3.000 tấn mới đóng vừa sơn quét màu ánh bạc. Hệ thống dằn giáo cao ngất. Những công nhân trên cao bé tí ti như đàn kiến đang khẩn trưng hoạt động để hoàn tất công việc trước ngày hạ thủy. Con tàu mang tên dòng sông Linh cơ Hôm nay người ta mới kể được chữ Ninh trên mũi. Có một anh chàng lạ mặt mới xuất hiện chờ xe ở bên này. dáng người cao mảnh, tóc đen, mày rậm, mắt sáng, mũi thẳng, dâu cạo nhẫn thành một vết mờ xanh quanh miệng. Anh ta có làn môi đỏ như môi con gái, rất tươi. Mấy cô bấm chí nhau bàn tán. Thằng cha nào thế nhỉ? lính mới tỏ te, trông lạ hoắc. Ninh tỏ ra thông thạo. Cũng từ nhiều tháng nay rồi, có điều hắn đi tuyến xe khác mới chuyển sang đây. Cậu chui đến hắn đâu rồi phải không? Hời đâu? Trông đẹp trai đấy chứ. Tên anh ta là gì? Muốn biết thì ra mà làm quen, sợ gì? Thế là cả tốt nữ bấm nhau cười vui vẻ khiến chàng trai cũng quay sang nghe nén xem có liên quan gì đến mình không? Ninh làng sang chủ đề khác. Càng cậu thấy không? Con tao mới mang tên mình đấy nhé. Có một cơ hội, anh chàng lạ mặt tận dùng bắt chuyện luôn. Tao mang tên tôi mới đúng. Tên cô chỉ điệm cho tôi thôi. Tên đầy đủ của nó là Ninh Cơ. Mai người ta mới kể đến chữ cơ Nó mang tên cả hai chúng mình Mọi người đều cười trước trò nằm quen của anh chàng lạ mặt Ninh bị kéo vào cuộc bất ngờ Khiến cô trở nên kênh kiểu Thấy sang bất quàng làm họ vô duyên Anh chàng mỉm cười bình thản đối đáp Cô tự thấy mình sang hơn thôi Còn tôi lại nghĩ chúng mình đều là thợ như nhau cả Ninh hơi lúng túng Nhưng cũng không chịu thua Bọn tôi không tin anh tên là cơ Bị đặt ra để góp chuyện mà không biết xấu hổ à Chẳng vì gì tôi phải bịa tên mình để được đứng sát tên cô trên mũi tàu. Cô không tin ta đánh cuộc nhé. Thấy câu chuyện có vẻ hấp dẫn, đám khách chờ xe xuống lại. Mấy công nhân nam đến gần, một anh lên tiếng. Có ai chứng nhận tên anh ta là cơ không? Tất cả im lặng, một vài người lắc đầu. Ninh thấy lời thế nghiêng về mình thì nên được thể lên tiếng thách thức. Anh tự chứng minh được mình tên là cơ thì tôi thua cuộc. ngược lại phần thắng thuộc về tôi, anh chỉ là kẻ theo đuổi bắt trước. Mọi người ồn ào, một anh đề nghị Cá cực thì phải có thưởng phạt vân minh thì mới vui, cược xuông thì nhạt lắm. Mọi người vỗ tay ủng hộ sáng kiến trên, anh chẳng lạ mặt lên tiếng trước. Điều kiện của tôi là nếu thắng tôi được phép hôn cô. Mọi người vui tán thưởng khiến cho ninh ngượng đỏ mặt xấu hổ, nhưng cô vẫn bảo dặn hỏi lại. Còn tôi thắng thì sao, anh mất gì? Thì cô được phép hôn tôi. Mọi người vỗ tay gieo hò nồng nhiệt. Và cuộc đi thôi, thắng đua đều vui cả, có mất mắt gì đâu mà ngại. Nên tưởng ra không thích thú gì với điều kiện đối thủ nêu ra Anh ta rất khôn vặt Trong khi nêu ra những phần thường cá cược Đằng nào anh ta cũng có lợi Chàng trai vặn lại Rõ ràng điều kiện rất công bằng Sao nó chỉ có lợi cho tôi Những người kiêu ngạo bao giờ cũng sợ thứ bình đẳng Tôi muốn nói là Anh đã biết mặt con bài tẩy Nghĩa là nắm chắc phần thắng tua anh mới cược Bao giờ anh cũng lợi thế hơn tôi Chính là cô bảo tôi nói dối Tự bị ra tên mình Cô thách thức trước chứ đâu phải là tôi được lựa chọn lợi thế cho mình Mọi người gieo hò cổ vũ. Điều kiện thế là công bằng rồi, trời đi thôi. Hai đối thủ bị sức ép của đám đông công chúng rỗi hơi trở xe. Ninh bức đồng và liều lĩnh. Tôi không thích thú gì điều kiện anh nêu ra, nhưng vì chẳng tin vào sự ngẫu nhiên nên tôi sẵn sàng nhận lời thách đố. Mọi người lại gieo hò cổ vũ. Chàng trai tuyên bố. Xin mọi người làm chứng cho tôi. Nói rồi anh lấy chứng minh thư trong túi đưa cho Ninh. Xin cô xem xét cho lòng thành thật của tôi. Ninh cầm lấy, liếc qua cười ngực nghịu rồi chia ra cho công chúng xem. Mọi người thích thú gieo lên. Cô Ninh thua rồi. Tên anh ta là Vũ Quang Cơ. Trao phần thường đi. Thực hiện đời cam kết đi. Ninh tư bạ miệng nhưng khi đi đến kết cục thảm bại thì cô cũng xấu hổ như mọi cô gái khác. Tuy nhiên cô cũng không thoái thác trách nhiệm. Vâng, tôi thua. Xin mời anh Vũ Quang Cơ đến nhận thưởng. Ninh đứng nghiêm trang lạnh lùng vênh mặt lên trước mặt cơ. Mọi người đang tập trung chú ý đón coi trò vui diễn ra. thì chuyến xe buýt 12 đến bóp còi gọi khách. Họ không còn đủ kiên nhẫn đứng đợi xem trò phát thưởng nữa. Đám công nhân ùa ra, chen nhau lên xe. Chỉ còn Ninh và Cơ dừng lại ở bến đợi. Ninh nói hôn nhanh lên còn lên xe kéo lỡ chuyến. Cơ bước đến bên Ninh thì thầm. Cứ để họ đi chuyến này, chúng ta chờ chuyến sau. hôn trước mặt mọi người xấu hổ lắm. Không ngờ xa đà và trò chơi cá ngược với anh. Tôi đến lỡ hết việc mất. Chiếc xe rú máy cởi hành Mấy người tho ra cửa vừa vẫy chào tạm biệt Vừa như chúc tụng một cuộc giao duyên không tiền khoáng hậu Xe chạy xa rồi Cơ mới rủ Ninh Ta ngồi xuống ghế với nhau một lúc đã Ninh nhận bộ Khi cả hai đã an tọa cô mới rục Vắng người rồi anh hãy hôn đi cho tôi về Chỉ sợ đây là chuyến xe buýt cuối cùng Không sao tôi sẽ đưa Ninh về tận nhà Ninh nghiêm nghị Tôi muốn trò đùa sớm chấm dứt Anh đừng lợi dụng thế mà gây phiền nhiễu cho tôi Tôi cho Ninh nợ phần thưởng đấy, tôi không muốn nhận vội vàng khi Ninh chưa có cảm tình với tôi. Anh cười, hơn nữa chưa đánh răng, hôn nhau sợ mất vệ sinh. Ninh bật cười, liếc nhìn cơ và giọng nói mềm mỏng hơn. Nếu không nhận quá hạn là tôi quyết đấy. Tôi cũng chẳng tiếc, một độ hôn xuông, vô cảm, giá thị trường đen chỉ ngang với cốc bia hai chục ngàn thôi. Ninh ngạc nhiên nhìn chàng trai với một vẻ hiếu kỳ. Anh thành thạo giá cả thị trường tình ái quá nhỉ? Không thành thạo, nhưng cũng chẳng mù mờ. Sống trong căn nhà tập thể công nhân toàn ăn ông thì mọi chuyện hay dở ngoài đường phố phường thường tràn vào khối động mồi trài lôi kéo và mạnh mẽ lắm thì mới có bị nó nhấn chìm. Nên đến lên trong một gia đình nền nếp ấm cúng khó mà thông hiểu được chuyện bọn mình. Sao anh cơ biết được gia đình tôi nền nếp ấm cúng? Cô chẳng biết tôi, nhưng tôi hiểu rất rõ Ninh, cô là con gái út Bắc Thanh, nguyên bí thư Đảng ủy nhà máy đã nghỉ hưu, là em anh Quang phó giám đốc nhà máy đóng tàu Đông Hải, là em anh Đức tiền trưởng chỉ huy kiếp lái thử các con tàu hạ thủy đúng chứ? Đúng, nhưng làm sao anh biết rõ thế Có chủ đích đấy Còn Ninh thì mới 21 tuổi Thợ cơ khí bậc ba, chưa chồng nhưng rất nhiều người yêu Phải không Ninh lấy tay che miệng cười rũ rưỡi Nhiều là bao nhiêu, biết được con số chắc anh cơ phải chết khiếp Tôi lại mừng là khác Tôi cầu chúc có trăm chàng yêu Ninh Cô yêu 10 người để chọn lấy một người làm chồng Cảm ơn anh về lời cầu chúc Nhưng như người xưa thường nói lắm mối tối nằm không Đúng thế, nhiều mai mối Nhiều bản tình là chưa đâu vào đâu Là còn đang cân nhắc đánh đo Còn nhiều thay đổi Mọi bất ngờ đều có thể xảy ra Chỉ có một người yêu thì sao Chỉ một mới thực sự đáng sợ Như thế có nghĩa là vấn đề đã được định đoạt Là đã tìm ra được nhà vô địch Là trận đấu đã kết thúc Cuộc nói chuyện kéo dài khiến họ đã bỏ qua hai chuyến xe buýt tiếp theo đề tài đã phát triển đến nhiều lĩnh vực riêng tư của hai người Họ tuyệt nhiên không nhắc đến nụ hôn cá tược Cuối cùng thì cơ phải gọi xe xích lô ngồi chung để tiễn Ninh về đến tận cửa Ninh chưa sẵn sàng Họ tạm biệt nhau bằng cái bắt tay thật chặt, đầy lưu luyến. Ông bà Thanh ăn cơm xong, ra ngồi uống nước ngoài phòng khách hồi lâu, mới thấy Ninh đi làm về. Vừa đầy cơm bước vào, chưa chào cô đã kêu, còn đói lắm rồi bố mẹ ơi, đã có cơm ăn chưa ạ? Bà Thanh lườm con, tan tầm không về nhà còn đi đâu đến giờ, bố mẹ ăn rồi, cơm canh ngội hết còn phần hai anh em đấy. Bữa chiều nay có món gì ạ? Cơm, bố cứ đi chơi cho nhiều, rồi về mà họ ăn. Ninh cười, cơn muối càng hay, chỉ sợ bố mẹ không nút nổi chứ con thì đang lo bé hút ra đây. Mày, cứ tưởng hàng tháng cứ quăng về cho mẹ vài trăm là tao hồ hạch sách cả Bữa cơm nào cũng phần phò chia bôi thành hai ba đợt, mệt lắm. Con xin lỗi mẹ. Ông Thanh từ đầu vẫn ngồi im lặng giờ đây mới lên tiếng. Thế chiều nay tại sao mày về chậm? Con nỡ chuyến xe ạ, cứ 15 phút lại có một chuyến, nhìn đồng hồ xe mày chậm mấy tiếng. Ninh nhìn đồng hồ đúng túng. Dạ cũng có chuyện trục trặc dọc đường chút xíu ạ. Ta có cấm mày đi chơi đâu, nhưng đến bữa thì phải về ăn cho đúng giờ, cho mẹ dọn dẹp. Mẹ già rồi mà ngày nào cũng phải chờ đợi hầu hạ con cái thì sống sao nổi. Chúng tao đã khổ vì con dai rồi. nay đến con gái. Chúng mày toàn là đồ vô phúc bất lương. Ninh cười trêu bố. <cười> Hồi trước sao bố mẹ không phá thai hai anh em chúng con đi, chỉ nói mình anh Quang thôi, có phải là giờ đây nhằn hạ không? <cười> Tại bố mẹ cứ làm vỡ kế hoạch kia, Thôi thì sướng trước cổ sao? Bây giờ kêu ca cũng muộn mất rồi. Ông Thanh bực quá, ngồi đần mặt không nói được gì. Còn bà Thanh thì ấn con vào nhà cho bớt căng thẳng. Vào ăn cơm rồi dọn dẹp đi cho tôi. Đừng đứng đây ăn nói lằng nhằng nữa. Chuyện con gái chưa hết, thì cậu con trai đã xuất hiện. Đức lào đảo không biết đã quăng xe quốc bộ hay nhờ ai đèo về. Mặt mày đỏ tía, mắt vằn tía máu, quần áo sọc sạch nhào nát, gần như vài vịn tường mà lần vào nhà. Chưa bao giờ, ông bố bà mẹ được chứng kiến một trận xanh bí tỷ bê tha đến như vậy của cậu con trai. Bà Thanh phải đứng dậy rìu đức ngồi xuống ghế. Mùi rượu sọc vào mặt bà sạc sụa, nóng hôi hổi. Bà rền dĩ. Ơi trời đất ơi, mày nốc rượu ở đâu mà đến nỗi không ra hồn người nữa thế này. Mà dẫn đối quỷ đưa được mà. Từ nghiện ngập say rưa chắc táng đi đến tội phạm chỉ còn là gan thất. Liệu đã gây án nơi nào chưa? <cười> đức cười lạnh tanh. Môi méo đi, rất rãi trong miệng nhèo ra hai bên mép, nhỏ giọt xuống áo quần, ghế ngồi. Bà Thanh vội đặt con nằm dài xuống phô tơi, rồi chạy vào nhà lấy tranh và vôi ra, vắt vào miệng bà và xoa xuống gót chân. Đức rụt chân vặn mình, cười nức lên. Bà mẹ lại lấy cốc nước lạnh ngậm phun vào mặt như ta là quần áo, Đức ngồi phát dậy phản đối. Mẹ đừng làm thế, mất vệ sinh lắm. mày say xưa bất tỉnh, không làm thế để phát điên phát rổ, trúng gió nằm liệt thì ai hầu được. Mới lửa lít dài sầu Thì mùi mẽ gì mà say <cười> Ông Thanh hỏi Trần Nam Đá Trần Chiều Rũ ra như tổng lá thế mà kêu chưa say Thế quăng xe ở đâu rồi Xe nào kia Chiếc xe Suzuki 150 chứ còn xe nào nữa À còn có đi xe không nhỉ Bà Thanh lại rền dĩ Đi xe quăng đâu không có biết nữa Hay là lăn vào quán nào ăn nhậu Không có tiền nó thu mất xe rồi Dành dộm váy mượn mới mua được chiếc xe Lần này mất thì chịu khó quốc bộ vậy Cho đáng kiếp Đức sờ trong túi lôi ra chiếc chìa khóa Cười sung sướng À đây rồi xe vẫn nằm nguyên trong túi Không mất đâu mày đừng lo Thế vừa rồi mày về bằng gì Chắc phải có thằng nào đeo về chứ nhỉ Con cũng chẳng nhớ nữa Thế mày đi với những đứa nào Con đi có một mình thôi Nhưng bốn biển đều là anh em Ai thấy chẳng giúp Thế thì nó nẫn mất cái xe rồi Nhưng bà Thanh thì yên tâm hơn Nó đã đèo về nhà Thì phải là người tốt Nếu tam nó móc cả cái chìa khóa kia kìa Thế quăng xe ở đâu Thì đưa thiểu khóa Tao xài con ninh nó đi lấy về cho Không sợ đâu Đứa nào nó tha cái xe bãi to đùng ấy làm cái gì Lát nữa con đi tìm Chẳng nhớ quan chỗ nào nữa Mày tha hóa Băng hoại hết chỗ nói rồi Đây Sau não gì mà phải nốc rượu bét nhẹ như thế Bố cũng nốc đấy thôi Ngày ba bữa thiếu là tuyệt thực ốm đói luôn Rõ nhà ai qua nhà đấy mà. <cười> Bà Thanh gạt đi. Đồ hư hỏng. Mày khắc bố mày. Sao con lại so sánh như thế được? Bố già, trước bữa cơm có ly rượu khai vị. Vui lắm mới có ngoại đệ thêm tí chút. Có say cũng nằm nhà, không động đến ai. mai con trẻ phải đi làm đi ăn. Lái tàu lái bè, cano, giả lan. Rượu vào, nguy hiểm lắm chứ. Ông Thanh cười nhạt. Không lấy được con ba cô chủ chứa Nó thất tình sầu não. Nên định mượn rượu ly dài sầu. Nhưng thực ra là mượn chén nằm càn phá bĩnh đấy. Của này, dù thành giạch thôi. Bố nói đúng đấy. Nếu còn là con của con, thì con mới phải giữ gìn bảo quản chứ. Bố mẹ đã phá hoại đời con đến cùng. Để đòi lại cái công sinh thành, thì con tiếc thân con làm gì? Con cũng sẽ phân đấu một ngày ba bữa như bố, để con cùng bố phá hoại đời mình. <cười> như thế mới là hiếu tử chứ. <cười> Đức đứng dậy đi ra cửa, Bà Thanh chạy theo kéo tay, nhưng anh vùng ra và lao đi như chạy trốn. Bà quay vào ôm mặt khóc. Ông Thanh dỗ vợ. Thôi, thôi, bà đến đi. Khóc làm gì, thêm não lòng. Coi như, của bỏ đi, như đứa chết rồi. Việc gì phải bận tâm. Nhưng muốn thế đâu có được. Tôi thấy nó cũng bốn chục tuổi rồi. Vợ con chẳng có, ta cứ ép buồn nó. Cũng nên nó bất mãn phá phách là điều dễ hiểu. Tôi thường nó, tôi tìm cho nó trốn tử tế hẳn hoi. Nó đâu chịu ngồi nghe. Như thằng Quang đây, bà xem, nó có tốt đẹp hoàn hảo không? Bây giờ bà định cho hòa dòng máu thuần chủng công nhân trí thức cách mạng ba đời mình và cái đám tạp nham phe phải đi điếm mấy hay sao? Đi điếm hay mà cô? Thì mình mới chỉ nghe qua đời đồn đại rồi suy diễn và tự kết luận thôi. Còn tôi và ông thì có ai đến đấy bao giờ mà biết? Lẽ ra nghe tôi nói Thì chúng mình cũng phải đến tận nơi tìm hiểu Thực hư tốt xấu Rồi ra sao thì ra Đằng này chỉ có một một giải pháp Gạt phăng cắt đứt Không có nghiên cứu tra xét Cũng chẳng có thảo luận mạng đàm tí gì Không hiểu hồi còn làm việc Ông có phát huy dân chủ bao giờ không Tôi là người dân chủ nhất đấy Nhưng dân chủ cũng không thể để cá mẻ một lứa Không thể quá chớn thả lạng nguyên tắc tập trung chỉ đạo được Bà phê bình tôi quan liêu thì tôi nhận Lần này tôi sẽ phái bà đi kiểm tra Đến tận cái quán thiên kim đó xem sao Rồi về báo cáo cho ông thật đầy đủ Bà Thanh cười Bữa qua ông Phân công tôi quản con ninh Còn hai đứa con trai ông lo Thế thì ông hay đi vi hành một chuyến xem sao Tôi đi sợ về báo cáo Ông lại không tin thì thêm mất thì giờ Tôi đi phải có điều kiện kèm theo Điều kiện gì Số là tôi đã gợi ý bác Hiếu Về chuyện Kevin Bác ấy bảo cứ cho thằng Đức sang chơi May ra chúng hợp nhau thì thật phúc cho hai nhà Vì vậy nếu tôi đến quán thiên kim thì thằng Đức cũng phải đến nhà bác Hiếu tiếp kiến với Cây Vân xem thế nào. Đằng này, gái trinh, học thức giàu có nết na, lại là con nhà chi thức cách mạng, môn đang hộ đối với mình. Chưa biết chừng đến đây thấy hay, nó lại bỏ con nạ dòng về với cô gái tân chưa chừng. nên ăn cơm xong, thấy bố mẹ tranh cãi liền chạy ra góp chuyện. quan điểm tình yêu của bố có phải tính toán sách vở và mang tính phân biệt đẳng cấp quá. Chính con kể chuyện chị Thiên Kim, nhưng con không có đánh giá sống sượng với con người đó. Trong khách sạn quốc doanh cũng có sàn nhảy, phòng lạnh, karaoke, quay rượu, đôi nhậu. Có ai hỏi các vị phụ trách là ma là chủ chứa đâu? chỉ Kim kinh doanh tư nhân phất lên. Mấy người ghen ăn ghét ở cũng hay dùng ngôn từ như của bố để mạt sát họ. Vấn đề là nghề nào làm đúng luật pháp là phải được bình đẳng cả về đạo đức lẫn danh dự. Lâu lắm bố không đến các nơi vui chơi công cộng, có thể lạ mắt và không quen. Nhưng tuổi trẻ thì không nằm nhà uống rượu thuốc, xem chèo cải lương và nghe tiếng thơ trên tivi là đủ. Nó cần tham gia vào chính những hoạt động giải trí ồn ào sôi nổi. Nếu bố có thêm hiểu biết về những thứ đó, thì bố sẽ khoan dung với các con hơn. Nghe con gái nói có vẻ nghiêm chỉnh đúng mực chứ không phải là nhà như trêu trọc như mọi lần. Nên đồng thanh cũng chăm chú lắng nghe. Cái bệnh tranh lời chặn họng thích thích rằng dài dòng của ông bữa nay cũng dịu đi. Ông cười rộng được Được rồi... Tao cũng phải là một chuyến kinh lý đường phố ban đêm xem ra sao. Nằm nhà mãi vợ con lại phi bình là quan điêu bảo thủ. Nhưng dứt khoát bà phải thương lượng với thằng Đức để nó thực hiện điều kiện của tôi đấy. Mãi 12 giờ khuya mới thấy tiếng xe máy phân khối lớn nổ binh binh ngoài cửa. Đức đã tỉnh rượu và lái được xe về. Thấy anh vào, bố mẹ và em gái thở vào nhẹ nhõm. Ông bà cũng không nặng lời cật vấn hỏi tội hoặc lên án nữa. Bà Thanh hỏi nhẹ nhàng. Cô ăn cơm để mẹ hâm lại cho. Cảm ơn mẹ, con no rồi. Dạ hơi men, Đức lại ăn nói dịu dàng lễ độ, khiến bà Thanh cũng nguôi ngoai cơn giận. Sáng hôm sau, lúc chuẩn bị bữa sáng cho Đức, có hai mẹ con bà mới công bố cho anh tinh thần buổi hội thảo tối qua. Đức chăm chú nghe mẹ nói và linh cảm thấy rằng không khí có một chút khích lệ. Anh nói. Trước đây bố mẹ cũng ngăn cản con kết hôn với Như Ngọc, khiến con phải quăng theo vào đó 15 năm tuổi xuân rồi. nay con tìm được thiên kim. Thì bố mẹ lại định phá lần nữa Có thực tình không quan tâm đến cô Vân con bác Hiếu Nếu như có đến theo điều kiện của bố Thì cũng chỉ là hình thức xã giao thôi Dù cuối cô tuyệt vời đến mấy Thì con cũng không bao giờ phản bội người con yêu Để quay ngoắt chiều theo nguyện vọng của bố Vậy thì bố mẹ nêu cái điều kiện đó ra làm gì cho thêm rắc rối Bố đã xuống thang Thì con cũng nên chiều bố một chút Ông ấy đang muốn thực thi dân chủ rồi mới phương pháp Có thể đấy chỉ là hình thức Bịnh nói có tác dụng giải tỏa tâm lý cho bố về mặt quyền uy. Nếu ai cũng khăng khăng bảo vệ quan điểm cực đoan của mình thì làm sao tháo cỡ được vấn đề, san lấp được hố ngăn cách. Đức im lặng không nói gì, nhưng xem ra anh cũng đã thỏa hiệp. Chương 7. Song chiều duyên nợ. Cuộc gặp gỡ và trò cá cược không tiền khoáng hậu trên bến chờ xe đã để lại trong tâm trí Ninh dấu ấn khó quên. Lúc đầu Cô chỉ coi đây là một cái cớ làm quen để tiêu khiển thời gian trong lúc chờ đợi. Nhưng khi diễn ra chuyện thách đố, thì mối quan hệ giữa cô và cơ đã vượt ra ngoài giới hạn của trò đùa. Hai người đã dừng lại nói chuyện tâm tình với nhau gần 2 tiếng đồng hồ. Nhưng sự kiện cũng không dừng ở đấy. Hình ảnh anh chàng công nhân phân xưởng điện mới quen bỗng dưng cứ bám lấy tâm hồn đinh như mảnh giấy biên nợ từ kiếp trước bỗng nhiên được phát hiện ra trong thẳm sâu quên lãng. Thật ra họ chẳng có dây mơ dễ má gì với nhau, nhưng cơ lại có một sức hấp dẫn huyền bí, thu hút sức tưởng tượng của cô vào khu rừng mộng ảo. Những sơn còm, hào ghẻ, những mạnh kích thảo lồn, những tên tay chơi có hạng, những chàng công tử bèm mép, những gã nịnh đầm số rách, đến những thằng tay sai không công. Tất cả đều trở nên vô duyên, lố bịch, đều làm cho ninh chán ngấy. Cả đến những đêm vũ hội, Những chuyến dạo song đôi bên kênh những lời tán tình mùi mẫn, giờ đây đều biến thành trò trẻ con ngây ngô, thành những kỷ niệm thoáng qua, giống như những trò chơi ô ăn quan, đánh truyền, đánh chất thời thơ ấu. Ninh trở nên trầm tư, ít nói, mơ mộng vô tâm hơn. Một nỗi buồn thương dịu dịu, vô cớ, cứ ngấm sâu vào các tế bào thần kinh, rồi lan tỏa trong ý nghĩ như một thứ men say dịu ngọt và chua xót Thắc thọm nôn nao, nhưng rất dễ chịu. Nên không sao cất nổi những câu đùa táo bạo đến nỗ mãng, những lời trêu cợt sâu cay, hay những tiếng cười giòn tan hiếu thắng như xưa nữa. Phải chăng cơ, anh chàng mới quen biết đó đã dáng một đòn nặng nề vào tính kiêu kỳ bất chấp của cô. Hai anh ta vượt lên đám con trai để bắt cô phải chịu trận trước đám đông, ngờ mặt lên mời người thắng cuộc hôn mình. Không hẳn vậy. Cho phản công chơ cháo của cô đã buộc anh phải lúng túng cuộc tay như chó nghe tiếng pháo đó thôi. Mạnh mồm, nhưng anh ta có dám động chạm vào cô đâu, thậm chí anh cũng không dám nhận vội nụ hôn thắng cuộc. Hay sự lần tránh tạm thời đó cũng là một thủ thuật, làm cô mất đà, đánh hụt, không thực hiện được ngón đòn xóa nợ sang phẳng để hoàn toàn tự do. Tất cả sự dối bởi đó, không sao có thể giải thích nổi trạng thái tâm lý của cô trong những ngày qua có một sự thèm khát muốn được gặp lại cơ, choán ngập tâm hồn ninh. Cô cần tiếp tục cuộc đối đầu để mưu tìm một thắng lợi phục thù để chặn hết đường tàu thoát của anh, để biểu thị tính cách mạnh mẽ, bất phục tùng của mình với anh Trăng. Bà Thanh cảm nhận rõ sự thay đổi này ở cô con gái. Trong một bữa ngồi chờ cơm các con, ông Thanh phàn nàn. À, hết con trai đi trời, là đến con gái về muộn, bữa nào cũng chờ cơm, Tuổi già móm răng, ăn nguội nó trịu trạo, nuốt không nổi. Thì ông cứ ăn trước đi, tôi chờ hãy để phần chúng nó cũng được. Tôi lại một mình một cỗ như thằng mõ chứ gì. Đến bữa cơm cũng cố đơn nốt, để cho nhiều vào. Bà cười, chỉ có ông là thích đè thôi, tôi can cũng không nổi, bây giờ kêu ai? Thì bà cũng muốn có thêm đứa con gái cháy giận đấy thôi. Bây giờ nó cũng lờ bà nốt, sướng chưa, cái đổ mắn đè. <cười> nó vẫn quấn quyết tôi đấy chứ. Mấy bữa nay ông thấy nó ngoan không? Chẳng còn thấy đi chơi tối nữa nha, nó cũng biết tu tỉnh rồi đấy. Sao? Nó có tiến bộ hả? Ông Thanh hơi ngạc nhiên và sau đó là cười thích thú. Bà thấy không, bữa trước tôi không giáo dục cho một trận nên thân, thì làm sao có được chuyển biến mau lẹ như vậy? Kinh nghiệm là tổ chức đi trước, tư tưởng thường xuyên, giáo dục đi liền, kỷ luật bổ trợ, thực chất là ở đó, cứ nuông chiều như bà là hỏng hết. Hôm nay tôi phải uống mừng con gái ba chén mới được. Tôi thấy nó tư lự hơn, gọi điện thoại ít hơn, hẹn hò thư hơn, ăn mặc nền nã kín đáo hơn. Tóm lại là nó đã trở thành đứa con gái hoàn trình thực sự, đáng yêu thực sự. Nhưng đó là thành tích khuyên bào của tôi, chứ không phải công lao đe dọa của ông đâu mà đòi uống mừng những ba chén rượu. Kinh nghiệm với con gái là cứ phải quản lý chặt, già đòn non nhẽ, nó mới tỉnh ra được. Tôi nghĩ là nó đã yêu, tình yêu biết cải tất cả, Nó làm cho con người ta tốt lên mà đẹp ra. Lần thần, cái gì cũng có mặt trái của nó. Nhiều tình yêu chẳng làm cho con người ta xấu đi đấy à? Dẫn chứng như thằng Đức nhà mình đây. Càng yêu càng tồi tệ. Còn con ninh thì có lúc nào mà không yêu đâu. Nó tiến bộ chủ yếu là do tôi nắm vững khâu quản lý giáo dục rất bài bản và khoa học. Không phải thế. Bây giờ nó mới yêu thật sự. Cầu cho nó gặp được một tình yêu vừa sức. Ông Thanh thắc mắc. Thế nào là vừa sức? Bà muốn nói chẳng dạy tương lai của bà là con cái nhà ai Vị trí xã hội ra sao? Giàu nghèo thế nào? cho môn năng hộ đối? Hay mà cần nó cao thức mấy? Nặng bao nhiêu cân để đủ sức tham chiến với con ninh nhà mình? <cười> ông thật là ấm đầu. Tôi muốn nói là nó cần một anh chồng không đến nỗi yếu đuối đần độn để trở thành tên nô lệ cho vợ. Cũng không nên cố với những kẻ cao sang để suốt đời phải chiều chuộng hầu hạ nó như một ông hoàng để thỉnh thoảng lại nhận được những tiếng đầy la ngu ngốc rốt nát. Vừa sức là hạnh phúc ông à. à bà mới thật là giờ hơi Bà con gái là cứ nhầm những thằng đẹp dai, giàu có, giỏi giang mà lấy. Một đêm quân tử nằm kề, còn hơn thằng nhắn vỗ về ba thu. Cứ lấy lại đi, rồi vừa sức tuốt. Như tôi với bà đây, có lúc nào cảm thấy không vừa sức đâu. Bà Thanh huyết ông rồi cười. Ông chỉ tài liên hệ linh tinh thôi. Nói rồi bà mở chai rượu rót cho ông đương cốc. Thôi, uống mừng đi rồi bà nằm, cho nó dặn sương dặn cốt. Ông Thanh uống xong, dung đồi hứng chí Bỗng ông nghĩ ra điều gì khiến mặt về quan trọng hẳn linh. Này, bà, thế nó yêu thằng nào rồi đấy? Thì tôi mới đoán thế, đã biết đầu cua tay nhau thế nào đâu. Thế mà dám bảo nó đã yêu, lại còn cầu chúc thế này thế nọ. Rõ hồ đồ, nghe bà nói nó tư lựa ưu phiền, ít lời lặng lẽ, thích ngồi một mình lơ đãng nhìn xa, né tránh cặp mắt người khác. Là triệu chứng đáng ngại đấy. Trời ơi, ông nói gì mà lạ lùng thế? Có gì lạ lùng đâu. Con bé nhà mình hay đi đêm về hôm, nay vẫn trầm tư xa lánh bạn bè, là phải coi chừng. Bà thấy nó có hay ăn của chua, có buồn nôn chê cơm không? Bà Thách nghe chồng phán đoán, thì hồn siêu phách lạc, mặt bà tái nhợt, miệng đắp bắp. Ừ, không, không, tôi không thấy gì mà. Ôi, nếu có chuyện đấy thì tôi chết mất. Việc gì mà chết, biết sớm thì ta có cách giúp nó giải quyết nhẹ nhàng thôi. Tốt nhất là phải ngọt lời dỗ dành nó phun ra. Cũng đừng to tiếng để thiên hạ biết. tiếng xấu ra Thì không cách gì bịt lại được đâu Vâng, tôi sẽ nghe lời ông Chỉ có ông là hay nổi nóng mà quát nạt thôi Ông mà chịu ngậm miệng thì mọi chuyện kín như bưng thôi Tình hình này thì nguy hiểm lắm Bà xem có thằng nào nó hỏi xin Thì gà tống gà táng nó đi cho nhẹ gánh Nuôi con gái lớn trong nhà thời nay rất sợ Nó giống như trái bom nổ chậm đấy bà Người ta bảo nó giống cả bom hẹn giờ Bom thông minh, bom từ trường gì nữa đấy Nhưng bom nào thì bom Cũng phải có thằng chạm vào khởi động Thì nó mới phát nổ chứ Nhưng tôi đã thấy nỗi yêu say đắm thứ nào đâu. Trời ơi, sao mọi vấn đề bà đều thông minh lanh nợi, mà chuyện này lại tỏ ra tối dạ chậm hiểu thế. đầu cứ phải yêu nó mới khởi động. Cứ điết cô, điết cậu, picnic vũ trường như thế thì có khi ghét nó cũng cho nổ. Ôi, tôi đúng là đồ ngu rốt. Vừa lúc ấy thì Ninh đẩy cờ bước vào. Con chào bố mẹ. Bà Thanh đón đà. Ê, chào con, sao phải muộn thế? Chắc bữa nay lại lỡ xe. Nhưng thôi không sao, ngồi nghỉ nói chuyện với bố đi đã. Để mẹ vào hâm nóng cơm canh lên rồi ăn. Nói rồi bà đi vào nhà trong, còn ông Thanh thì vồn vã, ngồi chung đây con gái, đi làm có chuyện gì vui thì kể cho bố nghe với. Ninh hoàn toàn ngạc nhiên vì thái độ mới lạ của bố mẹ đối với mình. Mọi lần đi làm về muộn cô thường phải chuẩn bị hàng tá lý do dự phòng để đối phó với những lời giận dữ mắng mỏ, những câu căn vằn đầy hoài nghi và tò mò của bố mẹ. Bữa nay thì sao mà nhẹ nhàng ngọt ngào vui vẻ đến thế. Cô gái đoán mãi chưa ra động cơ, đành trả lời qua loa để thăm dò. "Chẳng có chuyện gì đặc biệt lắm đâu bố ạ." Chuyện con thì toàn đột rũa phai bào, ốc vít bù lông, xét mang trục khủyểu, lò xo que hàn thôi, làm gì có gì tầm cỡ chiến lược mà bố phải quan tâm. Thì chuyện bạn bẻ trai gái, chuyện yêu đương cưới xin, chuyện là từ hôn ly dị, chuyện sớm con muộn chồng chuyện là hoang thai não hút, tóm lại là đủ mọi thứ nhân tình thế tái trên đời. đâu gọi là tâm sự thì có bất cứ chuyện gì của người của mình, con hãy kể hết cho bố nghe, đừng ngại. Cô gái càng thấy ngạc nhiên. Từ xưa bố chỉ quan tâm đến những chuyện vĩ mô, hoành tráng, phổ quát đặc thù, nay lại bỗng tò mò mấy chuyện lá cải ngồi lê đôi mách đầu đường xó chợ thế. Tính nhạy cảm khiến cô đoán ngay ông bố đang muốn dò xét điều gì về các con. Lần trước cô đã tiết lộ mối quan hệ yêu đương giữa Đức và Thiên Kim, chắc lần này bố mẹ đang khát tin nên muốn điều tra khai thác cô sâu thêm những chi tiết khác. Vì vậy cái máu trêu ngươi chọc tức trong cô gái lại hoàn nguyên sôi nổi là cô lại thao tha một mạch về những chuyện lừa đảo chấn lột, ngoại tình, đau mò quyệt nợ, cờ bạc, buôn lậu rượu chè, ma túy, tham nhũng hối lộ tịch biên phá sản in như trong chuyên mục an ninh trên các nhật báo, tuần báo, phụ Trương nguyệt san Ông Thanh nghe nhức cả tay vội vàng ngắt lại Thôi thôi thôi thôi Toàn là chuyện trên trời, dưới biển, chuyện người khác cả Hãy nói về chuyện mình đi Nó hiện thực, diễn cảm và bố dễ tiếp thu hơn Chuyện mình là chuyện bản thân con phải không bố? Càng hay, bố mẹ luôn luôn quan tâm đến con cái. Khi con cái thực sự tin tưởng ở bố mẹ, cởi mờ tâm tình thì không có khó khăn nào mà bố mẹ không thể giải quyết giúp đỡ. Thì ra, bố mẹ đang có nghi vấn gì về cô đây? Đoán vậy nên cô muốn nhân cơ hội này lái bố mẹ đi theo ý định mình. Chuyện của con thì rất phong phú. Chuyện âm buôn lại nhiều, chuyện vui thì ít. Bố mẹ nghe làm gì thế mận tâm mà tồn thọ. Tự con, con biết cách ứng phó mà. Giữa cha mẹ và con cái thì lo lắng cho nhau là chuyện thường. Sao gọi là bận tâm Con tự ứng phó có khi sai lầm nguy hiểm đấy. Cứ nói thật ra, bố ứa sẽ không mắng mỏ con đâu, đừng sợ Không vừa lòng bố hay nổi nóng quát nạt, phá đám, đuổi đi, ai mà không sợ. Với riêng con thì bố có quy chế đặc biệt. Con khai ra là bố sẵn sàng ủng hộ giải pháp của con, an toàn bí mật, không có chuyện gì đâu. Chuyện chơi ngã ngũ con ứ nói đâu, con xấu hổ lắm. Trước sao cũng phải công bố, làm sao mà giữ kín mãi được. Bố mẹ càng biết sớm, thì phương án giải quyết càng rộng rãi hoàn hảo. Bố mẹ thấy con cứ dẩu dĩ, mất ăn mất ngủ, xa lánh bạn bè. Về đến nhà là chui vào buồng thở dài, mắt sâu, cổ ngẳng, lông mày dựng đứng thế kia. Tạo sợ lắm. Ninh suýt bật cười, nhưng lại cố úp mặt vào lòng bàn tay, cúi xuống thút thít. Xảo thế con, có gì thì nói hết ra, mẹ sẽ đưa con lên Hà Nội chữa chạy hoàn toàn bình thường rồi mới về. Ninh lại thút thít, đôi vai rung lên bẩn bật. Thực ra là cô đang cười, ông Thanh đặt tay lên vai con xúc động. Thôi, đến đi con, có chuyện gì... Thì cứ nói thẳng ra với bố Khi chia sẻ được nỗi bất hạnh với người thân Thì tâm hồn cũng thanh thản hơn nhiều Có những cái không thể chia sẻ được đâu bôi Tôi, bố mẹ cứ mặc con Con phải chịu trách nhiệm với chính cuộc đời mình Mặc cho nước chảy bèo trôi Được đến đâu hai trên đó Ôi, sao con lại tuyệt vọng thụ động như thế Người xưa dạy rằng nhân định thắng tiên Chúng ta phải hành động để thắng những rủi ro số mệnh đem lại Nếu còn nói hết với bố mẹ Thì mọi chuyện sẽ êm đẹp thôi Không những thế mà ta còn làm được một việc Thắng trời ngoạn mục đấy Con xin lỗi bố, con không thể nói ra được những điều sâu kín đó. Vậy thì hãy trả lời bố từng câu cũng được. Nếu không dám nói thì chỉ trả lời ngắn gọn thôi. Có hay không, gật hay lắc, bố cũng sẽ hiểu. Vâng, bố hỏi đi. Con yêu rồi phải không? Gật. Nó là thằng Hảo? Lắc. Thằng Sơn hay thằng Thảo? Lắc. Thằng Bảo, thằng Dũng, thằng Đăng. Tất cả đều lắc. Thế nó đã đến nhà mình lần nào chưa? Lắc. Thì ra là một thằng lạ hoắc. Thế nó có yêu con không? Con không biết. À, thì ra là tình yêu đơn phương Thế con đã đi chơi với nó mấy lần Ninh giờ ngón tay ra hiệu đầm một lần Trời ơi Mới đi với nhau một lần mà đã Gật Ông Thanh đỏ mặt trợn mắt cau mày tức tối lắm Nhưng vẫn mỉm cười kiềm chế Thì con ai mô tả lại cái lần dại rột duy nhất đó xem nào nên cười rúc rích Sao bố thích tò mò những chuyện riêng tư của người khác thế Bố có cha tấn con, con cũng từ chối Không kể lại đâu Đó là quyền tự do tối thiểu, là quyền bất khả xâm phạm được luật pháp bảo vệ đấy bố ạ. Chuyện nguy hiểm thế mà mày còn nghe răng ra cười được. Nghe đây, trong nhà này tao là tượng trưng cho luật pháp. Phép vua thua lệ làng, quốc pháp phục tùng gia pháp nghe chưa? Thôi được, nếu con có chất vui chúng vui bạn, lỡ làng với bản tỉnh, xấu hổ không dám nói với bố, thì ta cũng thông cảm. Bố mẹ sẽ vận dụng cách xử lý nội bộ kín đáo trong ngấm ngoài im, Chỉ ít thì con có phải viết bản tự kiểm điểm để bố mẹ nắm vững tình hình thì hành động mới chính xác được. tôi con đói lắm rồi. Cho con ăn cơm. Muốn kiểm điểm viết lách like gì, xin chờ đến ngày mai. Ôi, việc dầu sôi lửa bỏng như thế mà con cứ bình chân như vậy. Phải viết ngay đêm nay cho chúng ta có đầy đủ thông tin mà lo liệu phương án xử lý. Ninh đứng dậy nhún vai, mỉm cười đi vào không nói gì. Một phút sau, bà Thanh Tử Trong đi ra nắm tay chồng hỏi nhỏ. Thế nào, thám tử điều tra được những tin tức gì rồi Hỏng hết rồi bà ơi, con ninh nhà mình bị mất rồi. Bà Thanh tái mặt hoàng hốt. Bị là bị thế nào? Ông ấy nói rõ cho tôi biết với. Đầu óc tôi muốn vỡ tung ra đây này. Tôi căn vạn khêu gợi, động viên, xong nó ngựa không dám nói cụ thể là bị thế nào. Nhưng nghe kể thì tôi biết con gái bà đã yêu. Cái thằng nó yêu lại chưa lần nào bắt mặt đến nhà mình. Thằng kia cũng chưa thực yêu nó. Đây chỉ là mối tình say đắm, viêu lưu, rổ dại và đơn phương. Mới chỉ đi chơi với nhau lần đầu mà con bé đã bị hút hồn. Trời đất! Sao nghe nó nói thì khôn ngoan thế, tỉnh táo thế. Không ngờ một lần mà đã... Tôi đã nói, vào cuộc là mê mẩn tâm thần, hết khôn dồn dại ngay. Hơn nữa bọn đàn ông thời nay rất mất dạy, hết sức vô trách nhiệm. Tình yêu cũng trục giật, tranh thủ kiểu mì ăn liền thôi. Mới gặp lần đầu mà nó đã hại con nhà người ta. Ông cứ hãy vờ đũa cả năm. Thời nào cũng có kẻ xấu người tốt. Như tôi đi chơi với ông lần đầu ở rừng Bản Lát đấy. Vừa tỏ tình được nửa tiếng, Là ông đã đòi ngay đó thôi." Ông Thanh vội biện bạch. "Thời chết nó khác. Ngay sau khi chơi tay bà, tôi đã phải lái xe vật đèo Pha Đin và Điện Biên, không tranh thủ có khi chết mà chưa được nếm mùi đây, mà bà cứ nhắc lại sự kiện ấy mãi nhỉ? Bà căm ghét chuyện đó sao?" Bà Thanh ngượng cười. cười. "Trái lại tôi còn coi đó là một kỷ niệm đẹp của đời mình, Nhắc là để ông rộng lượng với tuổi trẻ thôi. Thì bà thấy đấy, tôi có mắng mỏ nó câu nào đâu, lại còn dỗ dành Van xin nó thổ lộ với mình nữa chứ. Nó không cai nhưng tôi đoán con này bị rồi." Theo ý tôi thì bà nên đưa con đi Hà Nội giải quyết sớm đi. Thuê phòng khách sạn đàng hoàng chứ đừng vào nhà ai thêm rách chuyện. Trong nhà cũng chỉ tôi bà và con Ninh biết thôi. Với những đứa kia thì cho nói là hai mẹ con đi du lịch ít ngày là đủ. Vâng, ông yên tâm. Biết được sớm thế này thì mọi chuyện đều dễ dàng hơn. Hai ông bà còn đang chuyện trò to nhỏ thì Ninh đã cầm tờ giấy đi ra. Về mặt nghiêm trang pha một chút sầu muộn. À, thưa bố mẹ con đã viết xong bản kiểm điểm. Xin bố đọc đi rồi cho ý kiến để sau này nhất định mọi điều con sẽ làm theo ý bố. Ông Thành đỡ lấy tờ giấy về nghi ngờ. Sao viết nhanh thế? Cô đảo sâu suy nghĩ nghiêm túc thành khẩn không? Hay chỉ qua loa hời hợt chú lệ hình thức tôi đấy? Bố cứ đọc đi rồi sẽ rõ. Ông Thành đeo kính chăm chú đọc, bàn kiềm điểm dài chừng một trang, chữ viết nắn nót rõ ràng, chứng tỏ cô con gái có suy nghĩ cẩn thận. Thưa bố mẹ, năm nay con 21 tuổi, một cô gái trưởng thành, Con ý thức được trách nhiệm của mình đối với gia đình, bản thân và xã hội. còn có một số bạn cả trai lẫn gái, bọn nó thường đến nhà chơi. ngược lại con cũng đến thăm và đi chơi với chúng. Chúng còn đi picnic, nhà hàng, đến vũ trường, phòng karaoke, giải trí vui vẻ, tán chuyện lăng nhăng, nhưng thực tình con chưa yêu ai. Có thể có vài đứa cũng thích con, chiều con nịnh con, nhưng cũng chỉ là tình bạn. Nhưng con thấy bố mẹ quá lo lắng về mối quan hệ này, nên luôn luôn mất công tra xét, khống chế, giỏ ra. Bố cứ bị ám mảnh bởi một cảm giác tự kỳ là sắp có một ca vong thân, một chuyện bê bối vi phạm đạo đức, thậm chí cả một tai họa sắp hoặc có thể đang xảy ra với con. Làm ô uế gia phong. Mỹ Tục, Phương Hải đến truyền thống gia đình cách mạng, đi sớm về muộn bị thẩm vấn, ăn ít ngủ nhiều bị tra xét, trang điểm đổi mốt thì bị nghi ngờ. Con được săn sóc quản lý quá đáng lại cảm thấy phiền hà mất hết tự do. Còn bố mẹ cũng chẳng sung sướng gì khi cứ phải căng thẳng lo nghĩ đề phòng như vậy Bố mẹ tuổi cao sức yếu, chẳng có lý do gì phải khổ sở vì con. Vì vậy con quyết định hy sinh ham muốn của mình để làm vui lòng bố mẹ, cũng là cách báo hiếu tốt nhất của đứa con bất tài này. Con hứa sẽ cắt đứt tình bạn với mọi đứa con trai, con sẽ tuyệt giao không đi chơi với đứa nào nữa. Nếu chúng đến đây con bảo rằng từ nay bố cấm cửa không đứa nào được lai like vãng trước nhà, sẽ không quản dạo hội vũ trường disco disco cậu, tối đến con sẽ ngồi bên ngọn đèn, con kiểm điểm tất cả ưu khuyết điểm của ngày qua, con ghi đầy đủ vào cuốn sổ tự tu. Cái gì là yêu sáng mai con phát huy, cái gì là khuyết con sẽ dày vò lưng tâm, ăn năn hối lỗi, tìm cách khắc phục. Con sẽ phê phán dục vọng và những ham muốn của tâm hồn như những con chiên ghẻ sám hối trước chúa cứu thế, như những kẻ tà đạo tạ tội dưới chân đứng thiêng điên của họ. Con sẽ chẳng lấy chồng nữa. Con sẽ vẽ chức đầu lâu và hai cây xương chéo dán vào cửa buồng như một lát bùa trừ ta hộ mệnh. Con sẽ sống yên tĩnh thanh bạch như một bà sơ hiền đành và buôn té như một ni cô. Con sẽ hành hạ bản thân như những tu sĩ dòng ép xác khổ hạnh. Con sẽ chôn vùi khát vọng yêu thương đầy tội lỗi của tuổi thanh xuân để phụng thờ bố mẹ. Khi bố mẹ trăm tuổi, con sẽ ở với các anh các chị, bế ấm chăm nuôi các cháu như những bà cô già Đức Hạnh. Con kiểm điểm thanh khẩn, hứa hẹn lâm ly như thế. Bố mẹ hài lòng chưa? Ông Thành bỗng dưng lại mồi lòng trước những câu chữ ngôn từ hết sức mòn xáo, giả dối và hài hước của cô con gái. Ông đưa tờ giấy cho vợ rồi ôm mặt sột khóc Bà Thanh đọc vội nên chưa hiểu đây chỉ là một trò đùa và cũng cảm động không kém. Bà Ôn Tồn nói với con: "Bố mẹ nào lại muốn con vùi dập tuổi thanh xuân để sống kiếp đọa đầy như thế? Bố thương con, muốn đề phòng những bất trắc rủi ro nên mới hỏi Han khuyên Bảo như thế. Cả hai bố mẹ đều thương mày nhất nhà, bố cũng hay nói quá đi một chút, để con tiếp thu ít đi một chút là vừa. Mày xem bố có ngăn cấm con bao giờ chưa? Chẳng lẽ con gái cứ đi chơi đến khuya, lắm khi còn qua đêm mà bãi biển rừng cây mà bố mẹ lại không hỏi han gì đến sao?" Mẹ nói thế, nhưng khi vui uống rượu vào là bố lại mắng mò cha rét nghi ngờ con, thật chẳng ra sao. Chuyện vừa rồi là tại mẹ. Thấy mẹ mấy bữa nay ra ngẩn vào ngơ, cô đơn buồn vực, xa lánh mọi người, ít cười ít nói, ăn cơm mệt hoài, ngủ không yên giấc, nên mẹ phải báo cho bố biết. Thế là bố nghi ngờ, đặt ra nhiều giả thuyết. Bố hỏi con, thì con cứ ngập ngừng xấu hổ không dám nói ra. Đến ngay cả mẹ cũng từng là có chuyện chẳng lành chảy ra với mày mẹ. mẹ tưởng là con đã trót dại với thằng nào phải không Đúng vậy Hồi có mang chúng mày, tâm tính mẹ cũng bồn trồn Giờ vui giờ buồn, biến ăn mất ngủ như thế đấy Thế là bố mẹ hiểu lầm con gái mình rồi Con rất nhiều bạn trai Nhưng chưa có đứa nào được động vào cơ thể con đâu Con biết bọn nó hay được đằng chân lân nằng đầu Đã yêu đâu mà con dễ dãi Bà Thanh khen con Con gái mẹ được như thế là ngoan lắm Đúng là con giống tính mẹ Chứ bố mẹ thời trai trẻ là không được đứng đắn như thế đâu Thế mà bây giờ bố lại khắt khe với con Ông Thanh nói dỗi Vâng, chỉ hai mẹ con bà là Đức Hạnh thôi Từ nay hai mẹ con quản đấy nhau có thân thì lo hay giờ ta mặc kệ không thèm nói Ninh bội chộp lấy câu nói tiêu cực của bố thật nhé bố hứa đi thì hứa bố viết cho con mấy chữ bố hứa sẽ hứa là hứa viết cái con khỉ gì Ninh nhõng nhẽo ngồi sát lại ôm vai bố một đã tính bố hay quên hai là bố rất thích văn bản còn vừa viết kiểm điểm theo yêu cầu của bố này bố viết cho con bài dòng khi nào bố quên còn đưa văn bản ra cho bố đọc thế bố Minh nghiêm chỉnh trước sau như một được ông thanh gà tay con ra đứng phát giải Sắc mặt ông đỏ bừng, từ kinh ngạc chuyển sang tái mét vì giận dữ. Giời ơi, còn với cái, đến nước này thì thôi sống sao nổi. Nó bắt mình ký biên bản, khốn khổ thân tôi. Người ông lặng đi, mặt ông đờ đẫn ngây dại, bà Thanh Hoàng hốt chạy lại dơ tay đỡ lấy chồng, miệng mắng con. Mày ăn nói không suy nghĩ, để bố mày điên dại lên thế này. Cút đi, con danh. Con gì đâu hả mẹ, con nói vui thế thôi mà, bố cũng vội nổi nóng hết toán lên. Tôi không còn là bố nữa không còn là chủ cái nhà này nữa. Loạn hết rồi, kỳ cương đảo độn, giả pháp duy đổi, dân chủ quá trớn, cá mẻ một lứa, vô kỷ luật, mất dậy. Bà Thanh cố làm ông nguôi giận. Đúng là nó có lỗi rồi, nhưng ông cũng phải bình tĩnh, phân tích đúng sai, thì mới gọi là giáo dục theo phương châm trị bệnh cứu người chứ. Lỗi à? Không phải lỗi mà là tội. Trọng tội. Ông ngồi xuống ghế thở hồng học, mệt mỏi, tức giận, thất vọng. Nình mòn men lại bên, nắm lấy bàn tay bố thì thầm. con xin lỗi bố Con chỉ định chê bú cho vui thôi, chứ thực tình không có lòng dạ nào. Ông Thành cảm thấy có giọt nước mắt ấm ấm ướt trên tay. Nỗi ân hận chân thành của con gái, làm ông dịu đi cơn giận dữ. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 5 của tiêu thuyết Những đứa con bất trị. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 6. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon giấc.